Trong lúc tôi đang gần gầy, chợt một bàn tay đập vào vai tôi từ phía sau, khiến tôi giật mình kinh hãi. Còn chưa đợi tôi quay đầu lại, Diệp Hàn đang nhảy lên trước mặt tôi, cười hi hi, nói Nghĩ gì vậy? Sao mà chăm chú thế? Tôi định thần lại, hết cầm về phía trước Cái cô gái mặc bộ váy liền hoa đỏ đó, cậu có quen không? Diệp Hàn nhìn rồi nói Quen chứ, là trang nghiên, hoa khuênh của khoa kế toán mà tôi nhớ mày, trang yến, sao lại lấy tên con trai thế nhỉ? diệp hàn nói, không phải đông là từ nhiên trong trăm hoa đua sắc có bộ nữ bên cạnh, cậu không biết đấy, người nói vì cái tên này đã gây ra chuyện buồn cười lắm, thực ra cái tên mà tôi người trung quốc đông như vậy, tên gì chẳng có, ví dụ như tên của mình. tôi biết diệp hàn lại chuẩn bị bắt đầu phát huy bản lĩnh nói dài dòng của cô, hơn nữa. Cứ nói là mãi mãi không thôi, thế nên tôi đành phải hắng giọng ngắt lời. Cái cô trăng nghiêm đó tính cách thế nào? diệp Hàn gần người, như thể đột nhiên bị tôi ngắt lời nên không tìm được phương hướng vậy, là sau mới nói. Tính cách à? Chắc cũng tạm được, điều này mình cũng không thân với cô ta mà, cậu đi hỏi con Vũ Phi đi, cậu ấy biết rõ lắm. Tôi hơi kinh ngạc. quan Vũ Phi biết à? diệp Hàn gật đầu. Đúng vậy, trước đây bọn họ là đôi bạn thân Nhưng về sau không biết đã xảy ra chuyện gì Mà trở mặt nhau Tôi suy ngẫm lời của Diệp Hàn Quan Phu Phi và Trang Nhiên Trước đây là bạn thân Vậy thì về sau có phải vì Tô Thần Dương Mà bọn họ trở mặt nhau Diệp Hàn nhìn tôi Sao vậy, câu hỏi về cô ta làm gì À, không có gì Chúng mình lên lớp tự học đi Phải rồi, thấy hậu trưởng uống tìm cầu Mình suốt nữa quên mất Hiệu trưởng uống Cậu có biết thầy tìm mình về việc gì không? Mình không biết Sau đó Diệp Hàn lại nhìn tôi với ánh mắt rất đồng tình Nhưng theo như mình biết Có thể được thầy hiệu trưởng quân tự mình chỉ đích danh sinh viên Nếu không phải là quá ưu tú thì là Cậu đến trường này vẫn chưa được quá mười ngày Chắc chắn không phải là quá ưu tú Cho nên Cậu ngừng lại Nắm thật chặt tay tôi Mặt ủ rột nói Cậu bảo trọng nhé Bộ dáng như thế đang tống biệt trắng sĩ vậy Tôi vì cười hất tay cô ra Tôi đi cậu Có phải là đi đến pháp trường đâu Được rồi Không đùa với cậu nữa Mình đi đây Diệp Hàn vẫn ủ êm mặt mày Còn già vờ nấy tay lau nước mắt Nói như tể sắp sinh lý tử biệt Cậu hãy yên tâm đi đi Còn về phần cô bảy Cậu tám Chú chín gì đó Mình sẽ thấy cậu chăm sóc họ Còn chưa nói xong chính cô đã bật cười Ông bụng cười ngặt ngẽo Không đứng thẳng lên được Đúng là cô nha đầu đó điên rồi Tôi lo lắng thấp tỏm đi đến phòng làm việc của thầy hiệu trưởng quân con tim trong lồng ngực đập thình thịch. Thầy quân tìm mình có việc gì được chứ? diệp Hàn nói cũng đúng, mình mới đến trường chưa tới 10 ngày, chắc chắn không liên quan đến việc là sinh viên ưu tú. Không những không liên quan, mà việc học của tôi còn chẳng đâu vào đâu. Nhưng sinh viên học kém cũng không chỉ có mình tôi mà. Tại sao thầy hiệu trưởng ương lại lưu ý đến tôi? Lẽ nào tôi đã phạm phải lỗi lầm gì? Tôi trước này vẫn luôn an phận thủ thường. Chẳng gây tai họa gì, rốt cuộc hiệu trưởng Uông tìm tôi có việc gì nhỉ? Suốt cả đoạn đường, lòng tôi vô cùng hoang mang, ngay chính khoảnh cách tôi đưa tay lên gõ cửa phòng làm việc của thầy Uông. Tôi chợt nhớ ra sự việc chập tối nay, lâm phạm đánh nhau trong khu đường nhỏ, lẽ nào vì chuyện này? Nhưng khi họ đánh nhau, tôi vẫn luôn đứng trong đỉnh, không hề đi ra ngoài. Tiếp theo đó là giọng nói rất hiền hậu. Mới bao, đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi cắn đằng lưu mình đầy cửa bước vào. Thí dụ trưởng quân là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, dáng người không cao, hơi gầy, nhưng trên người ông như thể toát ra một sự uy nhâm thiên bẩm. Cầu tóc của ông vô cùng kinh điển, thuộc loại địa trung ngoài được nhắc đến trong truyền thuyết. Trên đỉnh đầu gần như không có lấy một sợi tóc, nhưng hai bên lại rời đậm một cách đáng kinh ngạc, thậm chí là buồn cười. Lúc đó, ông đang ngồi trước trước bàn làm việc động thanh tao viết lách thứ gì đó, không để tâm đến tôi. Tôi khẽ chào. Em chào thầy. Ông gần đầu, lấy tay đầy gọn kính lên sông mũi, hỏi Em là... Em là cô Tiểu Yên, nghe nói thể tìm em à Ông lập tức mỉm cười thân thiện Em là cô Tiểu Yên à Được, được, được Ông nói liền mới chữ được, khiến tôi càng căng thẳng hơn Không biết ông có ý định gì mà tự nhiên lại gỡ bỏ, dẫn phải nguyên nhâm đối xử với tôi thân thiết như vậy Ông đang hiểu cho tôi ngồi xuống ghế sofa, cười tít mắt nói Ông Lôi gọi điện thoại cho tôi, tôi mới biết có em ở trong trường chúng ta. Tôi và ông Lôi có mối quan hệ thân tình lâu năm, là bạn bè thân thiết. Thầy hiệu trường Uông cầm đánh cốc trà trên bàn, uống một ngụm, nói. Nghe nói em đang ở trong phòng 403 của tòa C khu A đúng không? Em ở cùng các bạn ổn cả chứ? Nếu không vui thì có thể nói với tôi, tôi sẽ yêu cầu đổi chỗ cho em. Tôi bộ lắc đầu nói. Không cần đâu à, em ở đó rất tốt. Mấy cô bạn cùng phòng đều rất dễ chịu ạ. Thầy uống gật đầu. Ừ, thế thì tốt. gần đây trong trường xảy ra quá nhiều việc. Tôi biết bên ngoài có rất nhiều lời bàn tán. Nhưng em đừng lo, việc này chúng tôi đã nhờ cầy bên cảnh sát giải quyết rồi. Nói đến đây, ông ngừng lại một lát, so xoa, xoa đình đầu, nhẵn bóng, dừng người vào lưng ghế, tiếp tục nói. Các em đều là những thanh niên trẻ thế kỷ 21, có tiền đồ rộng mở, hơn nữa lại là sinh viên đại học. Nếu còn tin vào những chuyện ma quỷ, chẳng phải khiến người khác chê cười sao? Tôi không biết ông nói với tôi những điều này là có ý gì. Ngược lại, lại khiến tôi cảm thấy hành động này chính là kiểu ở dưới đất không giống hai trong lượng. Nếu như những truyền thuyết ma quỷ trong trường đại học Giang Kinh chỉ là câu chuyện tầm phào, thế thì ông ta cần gì phải có thêm hành động này để ám thị tôi đừng có tin? Vậy thì, tiếng khóc ai oán của đứa bé trong đầm hoa sen? Còn cả việc bò nước trong phòng cứ đến 12 giờ đêm lại tự động mở ra. Cái đêm mà Châu Tử Dương bị chặt đứt đôi chân chết ở trong phòng nước, đã có rất nhiều sinh viên truyền miệng nhau, Châu Tử Dương bị ma quỷ giết hại. Đặc biệt là khi Quan Vũ Phi sau đó nói, đêm xảy ra vụ án tôi và cô ấy nghe thấy tiếng nước chảy đóc đách trong phòng nước mới chạy vào xem. Những sinh viên đó càng tin tưởng hơn. Nếu như muốn chúng ta phán đoán giữa việc đây là do con người hay do ma quỷ gây ra, Mọi người muốn tin rằng hung thủ của những vụ huyết án 10 năm, 20 năm trước là ma quỷ. Nếu không, sao có thể có một tên tội phạm nguy hiểm đến thế? Có thể giết hại bảy sinh viên trong một trường đại học trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủ như vậy, mà không để lại một chút dấu vết nào cả. Hơn nữa còn cứ cách 10 năm một lần, gây án có quy luật như vậy. Cho đến nay vẫn ôn dung ngoài vòng pháp luật, không phải là ma quỷ thì là gì chứ? Thực ra, tôi rất tăng động với cách nói hung thủ chính là ma quỷ. Đáng tiếc La Thiên lại là một người vô cùng cú chấp, rất miệt tị những chuyện liên quan đến ma quỷ, cho nên tôi đành phải liều mình gắng sức cùng anh tránh trở dày vò với vụ án này. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên gó cửa bước vào, tôi nhận ra ông, ông là thầy giáo trần dạy lớp chúng tôi môn kỹ năng nghe, ông nhìn tôi một cái, sau đó bước đến trước mặt thầy Uông, hạ thấp giọng nói một câu, mặc dù giọng ông rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe thấy, ông nói là người nhà chú Tử Dương lại gọi điện thoại đến. Tôi nghĩ, chú tử Dương đột nhiên bị chết thảm như vậy, người nhà cậu chắc là muốn phía nhà trường có lời giải thích xác đáng. Thầy Uông nghe xong, tâm trạng trở nên nặng nề. Tôi biết rồi, anh ra ngoài đi. Đợi sau khi thầy Trần bước ra, thầy Uông lại nói với tôi. Được rồi, em hãy đi học lớp tự học đi, có chuyện gì thì đến tìm tôi. Đến đêm, khi tôi đang ở trạng thái lơ mơ, nửa mơ nửa tỉnh, tôi thấp toán nghe thấy những âm thanh loạt soạt. Những âm thanh lúc đó mơ hồ lắng thoáng, lúc lại rất đanh đột, lúc lên mạch, lúc đứt quãng. Tôi muốn mở mắt ra, nhưng đôi mắt tôi lại như thể bị dính chặt vào nhau vậy. Hơn nữa cơ thể tôi cũng như thể bị dính chặt xuống giường, không thể nào nhúc nhích được. Ngay cả miệng cũng không thể nào mở ra được. Tôi bị sao vậy nhỉ? Âm thanh đó vẫn năng vang lên, càng lúc càng rành rọt hơn. Nó tiến lại gần tôi. Tôi sợ hãi nín thở. Tôi lắng nghe và nhận ra, hình như. Hình như âm thanh đó là có ai đó đang gặm nhấm đồ vật cứng. Cùng lúc đó, một bàn tay sờm vào cánh tay tôi, bàn tay đó lạnh như băng, dính dớp. Tiếp đến, một giọng khàn khàn văng lên sát bên tay tôi. Cô Tiểu Yên! Toàn tên tôi co rút, mở tràn mắt, còn chưa đợi tôi kịp định thần lại. Trong cơn hãi hùng, tôi đã nhìn thấy ngay một bóng người mặc áo trắng lờ mờ ngồi ngay ngắn bên giường tôi. Dưới ánh trắng lờ mờ, tóc cô rối bởi buông xõa. Khiến khuôn mặt cô chìm ngập trong bóng đêm, không thể nào nắm mắt được, giống vẻ đó trông giống như một nữ quỷ. Hai chữ này vừa nảy ra trong đầu óc tôi, tôi sợ hãi tuột cùng, kêu lên thất thanh. Nữ quỷ, cần như cũng giật mình hoàng sợ, lập tức thả tay tôi ra. là mình ma cố Tiểu Yên. Đó là giọng nói của Diệp Hàn, cô hạ giọng trách móc. cậu kêu, kêu la gì chứ, là mình sợ hết hồn. Tôi tự vào, nó giọng bất mãn. Đêm hôm quy khoắt, cậu đột nhiên mở mắt, phát hiện ra có một người ngồi ở giường mình, cậu có kêu lên không? Cậu nói mình làm cậu sợ, mình đã bị cậu làm cho sợ chết kiếp tên này, cậu làm gì thế? Sao không ngủ? Cô Tháo rời đa, trông lên giường, cũng không cần biết tôi có đồng ý hay không, bên nằm xuống gần chỗ bức tường. Tôi cho mày, đành phải miễn cưỡng nằm dịch ra ngoài, không phải là tôi không thích nằm ngủ cùng cô ấy. Chỉ là tôi không thích trò chuyện nhiều với cô. Có đôi khi, cô rất bình thường, nhưng có khi lại lải nhảy mãi không dứt, khiến người ta không tài nào chịu đựng nổi. Tôi bị dày vò như vậy, nên không ngủ được nữa, nên tôi nghiêng đầu quay sang hỏi cô. Vừa đôi, có phải là cậu đang ăn thứ gì đó không? Không hề. Đêm hôm quê khoát thế này, ăn uống gì chứ? Sao thế? Ồ, không sao. Tôi nhớ lại tương nhai khi nãy. Nếu như không phải Diệp Hàn đang ăn thứ gì đó, thế thì ai đã phát ra âm thanh đó? Lẽ nào là tôi nằm mơ? Diệp Hàn dựa sát vào người tôi, nói nhỏ. Cô Tiểu Yên, mình cứ luôn cảm thấy... Cảm thấy gì? Phòng ký túc xá này của bọn mình không được sạch sẽ. Đừng có nói linh tinh, sao lại có thể không được sạch sẽ chứ? Mặc dù nói vậy, nhưng tôi vẫn bất giác đùng mình một cái. Thật đấy! Mình vừa mới nằm mơ, nên dụ hãi tỉnh giấc, không dám ngủ nữa, nên mới sang đây gọi cậu. Vậy sao? Tôi hử hững hỏi một câu, nghĩ thầm, nằm mơ thì có liên quan gì đến việc căn phòng không sạch sẽ? Không lẽ những thứ bẩn thỉu khiến cô ấy nằm mơ? Diệp Hàn lại ké sát vào người tôi thêm chút nữa, tay ôm lấy cánh tay tôi. Tay cô vừa lạnh vừa ướt, dính nhớp nhớp, khiến tôi thấy khó chịu. Cô nói, Cậu biết không, mình vừa nằm mơ, mơ thấy cao mẫn, cậu ấy toàn thân đầm đìa máu nằm trên chiếc giường của cậu ấy, trong tay cầm một con búp bê màu nắng, đôi mắt cậu ấy mở rất to, miệng bê man cầu xin mình cứu cậu ấy, còn nói chỉ có mình mới có thể cứu được cậu ấy, làm mình sợ hãi lắm. Tôi nuốt nước bọt ăn ủi không sao đâu, nằm mơ tôi mà. Diệp Bàn căng thẳng ngắt lời tôi, không phải đâu, cậu không biết chứ, đây không phải là lần đầu tiên mình mơ thấy giấc mơ này, lần nào cũng như vậy. Đây chắc chắn không chỉ đơn giản là một giấc mơ. Cảm vẫn chắc chắn là chết oan ức, không cam tâm, cho nên mới đi vào giấc mơ của mình. Nói ra có thể cậu sẽ không tin, mình thường duyên có thể cảm thấy cậu ấy, chỉ luôn cảm thấy cậu ấy luôn dẫn mình đi đến một nơi nào đó. Nếu như mình không nhầm, thì nơi đó rất có thể là... là đầm sen, Bởi vì trong giấc mơ, cậu ấy cầm một con búp bê màu nắng, cậu ấy muốn nói với mình, cái chết của cậu ấy có liên quan đến đầm sen. Nghe đến đây toàn thân tôi chợt co đúm lại. tôi nghĩ đến cảnh diệp màn ghét dịu ở cạnh đầm hoa sen đêm đó. theo như những gì sau đó cô nói, cô vốn không hề biết đã xảy ra chuyện gì với mình, chỉ cảm thấy có một sức mạnh thần kỳ luôn dẫn cô đi. tất cả ý thức của cô đều mơ hồ. lẽ nào thực sự là hồn ma của cao bẫn đang dưỡng dắt cô, hoặc là cao vẫn đang nhập hồn vào cô? nghĩ vậy, tôi chợt cảm thấy có một luồng âm khí đang lan rộng khắp bầu không khí. Dừng quả cao mẫn ngay phía bên kia Quả tay trái tôi Cách dừng quả lánh bụng Phàm chỉ có mấy bước chân Tôi không dám nhìn sang đó Tôi sợ sẽ nhìn thấy vật gì đó Vô cùng đáng sợ Mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi Tôi đùng bình một cái Vỗ vỗ tay Diệp Hàn nói Được rồi, đừng nghĩ ngợi nữa Mau ngủ đi Diệp Hàn gật đầu lên địa Ừ ừ, không nghĩ nữa Một lát sau, hình như cô lại nghĩ ra điều gì đó Hỏi tôi chập tối nay có phải Lâm Phạm đánh nhau với ai đó không? Ở trong khu đường nhỏ không? Tôi nói là đúng. Cô liền nói, cậu bạn đánh nhau với Lâm Phạm là bạn thân nhất của cậu ấy. Lúc đó, cậu bạn đó đùa một câu. Mình từng cậu yêu công mẫn như thế nào cơ chứ? Hóa ra là cậu trốn lên đây để tán gái. Thật không ngờ liền bị Lâm Phạm đánh nhau một trận. Tôi không nói gì. Tôi muốn tưởng Lâm Phạm đánh nhau vì tôi. Bây giờ xem ra là tôi đã nhậu nhầm. Nếu đã không phải vì tôi, sao anh ta lại còn cười với tôi chứ? Diệp Hàn nhanh chóng ngủ tiếp đi, khi tôi cũng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tiếng khóc thắt ẩn thoát hiện lại vang lên giống như trong quái mộng mị. Khi trời vừa hứng dáng, tôi đã bị quan vũ phi lai gọi, cô đã sức nắm mảnh cánh tay tôi, nói vẻ sợ hãi. Cậu mau dậy đi, cố tiểu yên. Tôi dụi dụi mắt, lao bào. Có chuyện gì vậy? Mình buồn ngủ muốn chết đi được. Tôi đúng là vô cùng buồn ngủ, đêm qua gần như chẳng ngủ được mấy. Quán vũ phi cũng vẫn mặc kệ, cứ thế lai gọi tôi. Máu tỉnh dậy đi, xảy ra chân lớn rồi. Tôi mở tròn mắt, ngồi bật dậy. Dạy đá chuyện gì lớn rồi? Lại có người chết rồi à? Giờ phàn bị tôi làm cho kinh động, cũng ngồi bật dậy theo, đôi mắt mơ màng còn ngái ngủ, còn đầy vẻ kinh ngãi. Chết người rồi, ai chết vậy? Quán vũ phi nhìn bọn tôi. Nói một câu làm chúng tôi giờ khóc giờ cười. Không phải không phải. Các cậu biết không? Thật không ngờ mình giảm được một cân rồi đấy. Thấy bộ dạng hưng phấn tột cùng của quán vũ phi, tim Gan của dịp hẳn như muốn nổ tung trừng mắt nhìn quán vũ phi một cái. Sở hơi. Rồi lại gục đầu xuống giường ngủ tiếp. Tôi cũng chẳng buồn để tâm đến cô nữa. Quan vũ phi, sau khi nhiệt tình hô hời, lại bị bọn tôi tạt gáo nước lạnh, hâm vực trở về giường của mình, nói với vẻ tùi hờn. Lẽ nào, mình gầy đi được một cân không được coi là chuyện lớn sao? Thấy không an quan tâm đến mình, cô bèn cầm bàn chải và khăn mặt, buồn bực bước ra khỏi phòng, miệng lầm bầm gì đó. Rõ ràng là không hài lòng với tác độ của tôi và Diệp Hàn. Tôi nằm trên giường, thất thần nhìn ra bầu trời, xám trắng bên ngoài cửa sổ. Hôm nay đã là ngày 18 tháng 5 rồi, còn 12 ngày nữa, cũng không biết chỗ La Thiên có chút tiến triển nào không, chắc là cũng khó khăn lắm. Từ cao Bẫn đến châu Tử Dương, ba người bọn họ giống như câu đố vậy, không tìm thấy chút manh bố nào. Nếu cái chết của bọn họ thật sự do ma quỷ gây ra, thì có điều tra thế nào cũng vô dụng. Thà đằng trực tiếp mời một đại sư bắt ma quỷ đến, không chừng còn có tác dụng, chỉ đáng tiếc, chắc chắn La Thiên không chấp nhận ý tưởng này của tôi. Vào buổi trưa, đánh mộng phàm quay về, mấy ngày không gặp, cô ấy dường như gây đi một chút, nhưng trông lại còn xinh đẹp hơn. Nếu tôi là con trai, chắc chắn sẽ bị cô ấy hấp hồn. Khi cô nghe đến cái chết của châu Tử Dương, sự ai đến độ mà tái nhật, trợn trừng mắt nói. Trên bị chặt đứt sao? Sao lại chết tạm như vậy chứ? Quan Vũ phi nói. Đúng vậy, cậu không biết đấy chứ. Khi đó, mình chỉ nhìn một cái là đã ngất liệu luôn. Lánh bụng vàm tỏ ra vô cùng sự hãi, lấy làm may mắn, nói. May mà mình không ở đây. Nếu mình nhìn thấy, chắc chắn cô sẽ ngất xỉu. Diệp Hàn nói, Vừa thì cậu đừng đi xem thì sẽ không bị ngất nữa. Lánh bộn vàm chớp chớp mắt nói, Nói thì nói thế, nhưng thực sự có người chết, Cứ có, có thể kìm nén không chạy đến xem không? Diệp Hàn thè lưỡi, cười hi hi. Nói cũng phải. Đúng lúc đó, một cô gái đi đến gó cửa phòng của tôi, hỏi, Ai là cô tiểu yên, ở giữa lầu có người tìm tôi nhìn cô ta tìm Minh là ai vậy cô ta nói là lâm phàm nói xong bèn đi luôn kỳ lạ lâm phàm tìm tôi làm gì diệp hoàn kêu lên đầu tiên cố tiểu nhiên thì ra là cậu và lâm phàm tôi bỗng ngắt lời cô gì chứ mình và cậu ấy vốn không quen biết diệp hoàn chợt bật cười không quen biết không quen biết mà anh ta lại tìm cậu lánh bụng phàm cậu có tin không lánh bụng phàm cười Yên mới lạ. Quan vụ phi cung góp chuyện. Ôi, cố tiểu Yên, Lâm Phạm chắc không phải là đang theo đuổi cậu đấy chứ. Anh ấy trông cũng khá điện trai, chỉ có anh gầy một chút thôi, cứ như bộ xương ấy. Diệp Hàn vừa nghe thế, bèn hào hứng. Thế là cậu không hiểu rồi, bây giờ xương sườn đất có giá, người ta gọi đó là mít cảm của xương, ha ha. Bọn họ mỗi người nói một câu, tôi không có cơ hội nói chen vào lấy một tử. Đúng là ứng nghiệm lời của cố nhân bằng người phụ nữ bằng một cái chợ. Thấy bọn họ càng nói càng hăng hái, tôi tức giận dậm chân lên hồi, bực bội nói: "Không đem nói chuyện với các cậu nữa." Rồi quay người chạy ra khỏi phòng. Khi bước ra khỏi khu ký túc xá, vừa nhìn, tôi đã bắt gặp ngay Lâm Phạm đang đứng quay lưng lại phía tôi dưới ánh mặt trời. Anh ta mặc một chiếc áo phông màu đen động thùng trình, một chiếc quần soóc màu trắng, hai đùi vừa dài vừa nhỏ. Kính cả cứ thể anh ta trông gầy gò một cách khác thường. Tôi nhìn bóng lưng anh, gọi. Lâm Phạm, nghe nói anh tìm tôi. Lâm Phạm lập tức quay đầu lại, đi về phía tôi. Tôi chú ý thấy nơi khoé miệng anh có một vết thâm tím, chắc làm bị thương trong vụ đánh nhau hôm qua. Anh nói. có có thể giúp tôi một việc được không? Anh nói đi. Anh ta du tay lên vò đầu bứt tóc, bộ dạng hơi lung túng. Cô có thể giúp tôi đến nhà mẫn mẫn, xin một tấm ảnh của cô ấy được không? Tôi kinh ngạc nhìn anh ta. Tấm ảnh? Anh không có ảnh của cô ấy sao? Anh ta nói. Đúng vậy, cô có thể giúp tôi được không? Tốt nhất là ảnh chân dung, vì nếu như tôi đến, tôi sợ người nhà cô ấy sẽ nghĩ khác, cho nên đành phải nhờ cô đến. Tôi nghĩ một lát bèn đồng ý. Được rồi, để tôi đi thử xem. Cô có thể đi luôn bây giờ được không? Bây giờ? Thế sao bây giờ phải đi luôn? Tôi ngước nhìn ánh nắng trói trang trên đỉnh đầu đang lúc nắng nóng như thiêu như đốt thế này Tôi chẳng muốn đi đâu lúc này cả Bởi vì nếu muộn thì không kịp nữa Câu nói này của Lâm Phạm Hình như là buột miệng nói ra Bởi vì vừa dứt lời Trên mặt anh ta liền lộ đa vẻ đau khổ Vì hối hận Ơ sao lại không kịp nữa? Tôi chật hoài nghi Lẽ nào anh ta muốn có ảnh của cao vẫn không phải để làm kỷ niệm? Thấy anh ta do dự, tôi nói. Nếu anh không muốn nói cho tôi biết lý do, thì xin lỗi, tôi không giúp anh được đâu. Nói xong, tôi quay người bước đi. Cậu nam sinh này có vẻ thần bí, chắc chắn có vấn đề, có trời mới biết anh ta muốn lấy ảnh của cao vẫn đi làm việc gì. Anh ta vội vàng gọi giật tôi lại, đắn đo thêm dây lát. Cuối cùng anh ta cũng ấp a ấp úng nói. Tôi muốn có ảnh của cao mẫn. Thật ra, thực ra chính là muốn mời cô ấy ra. Tôi càng khó hiểu hơn. Mời cô ấy ra? Như vậy là ý gì? Lâm phàm lại một lần nữa, bò độc bứt tay, nói với vẻ ngượng ngùng. Ờ... tôi nói ra, cô đừng có cười tôi. Cũng đừng nói tôi mê tín được không. Dạo trước, tôi có quen một người hậu thuật thông linh, rất linh nghiệm. Bà ta nói chỉ cần có ngày tháng năm sinh và bức ảnh chân dung quả mẫn mẫn là có thể gọi được hồn cô ấy. Gọi hôn, bỗng chốc mắt tôi mờ thật to. Đúng vậy, tôi biết việc này rất mê tín, nhưng, nhưng tôi thực sự muốn biết mệnh vẫn đã chết như thế nào. Tôi càng muốn gặp lại cô ấy một lần, cô hiểu không? Trong lòng tôi, bỗng chồng dâng nỗi xúc động. Ngày nay, những người như Lâm Phàm đặc biệt còn là thanh niên thế hệ mới chỉ hơn hai mươi tuổi, kiên trì với tình yêu như vậy, và không còn nhiều nữa. Chầm gâm dơ lát tôi hỏi anh. Hội hôn thực sự có tác dụng sao? Có phải là lựa đảo không? Anh mơ mảng lắc đầu. Tôi cũng không biết. Nhưng mặc kệ có phải là lừa đảo hay không, tôi đều muốn thử xem sao. Tôi đã hẹn với người đó 6 giờ chiều hôm nay đến, và ta mỗi ngày chỉ gọi hồn cho một người. Khó khăn lắm mới chờ đến lượt tôi. Nếu hôm nay không đến, giờ đằng lại phải đợi rất lâu nữa, cho nên tôi mới phải vội vàng gấp rút như vậy. Tôi thoáng do dự, nếu để La Thiên biết việc này... Chắc chắn tôi sẽ bị mắng trong một trận tư tả. Những việc gọi hồn tôi vô cùng hiếu kỳ, Trước đây đều chỉ là nhìn thấy trên tivi, chưa bao giờ nhìn thấy người thật. Suy nghĩ thêm một lát, trước ánh mắt tràn ngập sự kỳ vọng của Lâm Phạm, cuối cùng tôi cũng quyết định liều mình. Phạm làm việc gì cũng nên nghĩ theo chủ hướng tốt. Nếu những gọi hồn thực sự có tác dụng thì sao? Cảm bận nói rằng hung thủ là ai, nói không chừng đến lúc đó là tiền sẽ phải cảm ơn tôi. Nghĩ vậy. Tôi bệnh nhận lời với Lâm Phạm. Nếu tôi có thể giúp anh lấy được tấm ảnh, anh có thể để tôi đi cùng với được không? Lâm Phạm gật đầu ngay, nói không có vấn đề gì. Sau đó nói cho tôi biết địa chỉ nhà cao mẫn. May mà cũng không xa lắm. Từ trường bắt xe buýt đi qua 16 trạm. Lâm Phạm cho tôi số điện thoại của anh, dặn tôi sau khi xin được ảnh lập tức gọi điện thoại cho anh. Sự việc thuận lợi hơn nhiều so với sự tưởng tượng của tôi. Tôi cứ tưởng bố mẹ cao mẫn sẽ hỏi này hỏi nọ. Không ngợ hội nhanh chóng đưa cho tôi một tấm ảnh chân dung của Cao Mẫn. Cao Mẫn trong ảnh trông rất xinh đẹp, đang tươi cười nhìn tôi. Tấm ảnh chắc là chụp vào mùa đông, cô mặc một chiếc áo len màu đỏ, được rỡ như một đó hoa. Thảo nào Lâm Phạm lại nhớ nhung cô ra giết đến thế. Khi quay trở lại trường học, đã hết tiết một, tôi lười biếng chẳng muốn đến giảng đường nữa. Tôi nhắn tin cho Lâm Phạm, nói cho anh biết tôi đã lấy được ảnh rồi. Anh trả lời lại luôn, nói rất cảm ơn. Còn nói khoảng 5 giờ 30 sẽ đợi tôi ở cổng trường Một lúc sau Mấy cô bạn cùng phòng đều tan học quay về Vừa bước vào nó hỏi tôi đi đâu Có phải là đi hẹn hò với Lâm Phạm hay không Bởi vì nghe nói chiều nay Lâm Phạm cũng không đi học Dù cho tôi giải thích thế nào Họ cũng không chịu tin Không còn cách nào khác tôi đành phải lấy ảnh của Cao Vẫn ra Nó Lâm Phạm tìm tôi Chỉ là vì muốn nhờ tôi lấy giúp anh tấm ảnh Anh người bọn họ càng không tin Cứ thế truy hỏi đến cùng Cuối cùng Tôi hết cách, đành phải tiết lộ sự việc, lòng nghĩ, lấm phàm mà. Anh đừng có trách tôi nhé, anh bảo chiều nay anh không đi học chứ. Để bảo vệ sự trong sạch của tôi, tôi chỉ có thể bắn đứng anh thôi. Nghe tôi nói xong, Diệp bàn hào hứng kêu lên. Gọi hôn, thật hay giả đấy. Tôi bổ danh hiệu cho cô khẽ tiếng một chút. cũng muốn cho mọi người trong trường đều biết cả hay sao. Lánh mộng phàm nói. Các cậu hãy nghĩ cho kỹ, nếu để thầy giáo biết... Tôi ngắt lời cô, cho nên vừa rồi mình mới không nói cho các cậu biết mà, hôm nay thầy hiệu trưởng Uông còn tìm mình, nói bọn mình không được quá mê tín. Quan Vũ Phi đón lời hỏi, Với sao cậu còn giúp Đâm phàm? Mình cũng không muốn đâu, nhưng Đâm phàm nói rất chân thành, cậu ấy muốn biết Công Vẫn chết như thế nào, cũng muốn gặp cô ấy lần cuối. Các cậu đều nhìn thấy rồi đấy, từ khi Công Vẫn xảy ra chuyển, cậu ấy như là người mất hồn vậy, sao mình có thể nỡ lòng từ chối cậu ấy được chứ? Tôi mới đồng ý đi cùng cậu ấy. Mình cũng muốn đi." Giệp Hàn lại kêu lên, thấy chúng tôi đều lơ nguyết cô, cô liền lấy tay che miệng, hậm hụm lầm bẩm. "Người ta cũng chỉ muốn biết cam vẫn chết như thế nào thôi mà, để nào các cậu không muốn biết." Kết quả, Lãnh Bụng Phàm và Quan Vũ Bình cũng đòi đi cùng, cứ tranh cãi mãi, đang lúc tranh cãi, lên thành đến, trong tay rách một túi táo to có vẻ khá nặng, với bước vào cửa đã đặt ngay lên giường tôi, hất mạnh tay, luôn miệng kêu đau. Tôi vội nháy mắt ra nhiều với bọn họ, ý là chân gọi hồn đừng để cho cô Liên Thành biết, nếu không cậu ấy nhất định sẽ đòi đi cùng. Liên Thành lau mồ hôi trên trán, hỏi, Vừa rồi các cậu nói phải đi đâu đấy? Tôi đang định trả lời, Diệp Hàn đã tranh nói trước. Không nói cho cậu biết, nếu để thầy giáo biết bọn mình định đi gọi hồn, vậy thì chết chắc. Tôi lườm Diệp Hàn một cái đến lắc mắt, thật cơm phục cậu ấy quá. Diệp Hàn nhận ra mình đã lỡ lời, bội bằng giải thích. Không không, không phải là bọn mình định đi gọi hôn, chỉ là muốn biết căm vẫn chất như thế nào. Tôi bất lực ngắt lời Diệp Hằng. Được rồi, sau đó lại hỏi Liên Thành. Có phải cậu cũng muốn đi cùng không? Liên Thành chấp chớp đôi mắt nhỏ bé, hỏi. Đại ca không thích em cùng đi à? Vậy thì em không đi nữa là được chứ gì? Nói xong, cô cúi đầu, lặng đẽ đi ra ngoài cửa. Đi đến cửa lại dừng lại, không quay đầu nhìn chúng tôi, chỉ khẽ nói một câu. Nếu thực sự có thể gọi được cao mẫn, phiến các cậu, nhớ hỏi giúp mình xem, tiểu Huệ cô ấy, cô ấy có khỏe không? Trong lòng tôi bỗng nhón lên một cái, đi đến ôm lấy vai cô. Ngốc ạ, mình có nói là không cho cậu đi cùng đâu. liên Thành lập tức cười ngay. Em thực sự có thể đi cùng sao? Tôi gật đầu, chỉ vào túi táo trên giường, nói. Sau này, đừng mua đồ nữa, mua nhiều như vậy cũng không ăn hết được. Sao lại không hết chứ? Tối qua em nhìn thấy đại ca ăn một lúc hết luôn bốn quả táo mà. Ờ, sao cậu biết? Hi hi, không nói cho đại ca biết. Giờ Phàn nhìn đồng hồ, nói. Cũng gần đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Khi Lâm Phạm nhìn thấy cả bọn chúng tôi, sang mặt anh chợt xa sầm lại, tôi cười hối lỗi với anh, không biết giải thích như thế nào. Lánh mộng Phạm thấy vậy, đi lên trước, tôi cười nói. Yên tâm đi, Lâm Phạm, bọn mình đều là bạn học tốt của Cao vẫn, không nói ra ngoài đâu. Lâm Phạm không nói gì, chỉ gật đầu một cách máy móc, rõ ràng vẫn không vui. Nửa tiếng sau, chúng tôi đi cùng Lâm Phạm đến được Tân Thôn Phượng Hoàng. Nó là Tân Thôn, nhưng nhà cửa đen đây cũ dích giống như nhà ở quê vậy. Mỗi ngôi nhà chỉ chừng năm tầng, ngõ nhỏ, nhà cửa san sát, còn không có đủ không khí, chứ đừng nói đến ánh sáng mặt trời soi chiếu khắp nơi. Lâm Phạm hình dương cũng không quen thuộc địa hình nơi đây, công thêm đủ các ngõ nhỏ ngóc ngách, lộn rộn và nhiều vô kể, đi nhầm mấy lần liền, cuối cùng sau khi hỏi thăm mới tìm thấy. Ở vùng này, chỉ cần nhắc đến tên bà Đồng, ngần như ngay đến đứa trẻ con ba tuổi cũng biết, xem ra bà Đồng này đúng là có chút bản lĩnh thật. Bà Đồng ngồi ở nhà cuối cùng qua một ngõ nhỏ trong số đó, rất vắng vẻ kín đáo, hai cánh cổng gỗ to bản khép lại, Lâm Phạm đi lên trước đập mạnh. Cánh cửa gỗ đó trượt kêu cót két rồi mở ra một khe nhỏ. Lâm Phạm nhìn vào bên trong gọi to. Bà Đông, bà có nhà không? Bên trong không có tiếng trả lời. Lâm Phạm quay đầu lại nhìn chúng tôi. Sau đó đề cửa bước vào. Chúng tôi cũng bám sắt theo sau. Bước bước vào phòng, tôi đã thấy có cảm giác gì đó hơi khó chịu. Trong phòng tối mù mịt, hơn nữa còn mang theo sự âm u lạnh lẽo. Do căn phòng không có ánh sáng, nên chẳng nhìn rõ đồ đạc và kết cấu trong phòng. Diệp Hàn tốn nói Mình sao có cảm tưởng Giống như là vào ngôi nhà ma vậy Lâm Phạm lập tức không vui Giọng buồn bực tiếp lời Đừng có nói linh tinh Mà đồng nghe thấy sẽ tức giận đấy Đi theo tôi nào Lại đi về phía trước Chính là một lối đi nhỏ hẹp dài khoảng 5-6 mét Phía trên đầu của ánh đèn vàng bọt Đang nhấp nháy Trên tường của lối đi Có dán một số hình pháp thuật bát quái Còn có cả một bức tranh bách thú đồ. Dài rộng khoảng hai mét, đúng là tạo cảm giác cao nhân ẩn cư thoát khỏi thế tục. Đi qua lối nhỏ, phía trước xuất hiện một căn buồng khách đậm, giữa phòng bày một thần vị. Của ánh sáng lờ mờ mông lung, có thể nhận ra người được tế bái chính là quan công. Phong cách được bày biện rất đơn giản, đồ đạc không nhiều. Trong góc đặt mấy chiếc ghế gỗ mạch đàn, bên cạnh hương án có một hương lò bằng đồng. Mới luồn khói trắng đang khẽ hàng từ hương lỏ bay lên, hòa quyện vào không khí. Lâm Phạm nhìn xung quanh một lượt, Lâm bầm một mình. Kỳ lạ, sao lại không có ai chứ? Chẳng phải đã hẹn hôm nay rồi sao? Liên Thành nắm chặt tay tôi, đụt ra đề nghị. Hay là chúng ta về đi, chỗ này đáng sợ quá? Lời của Liên Thành vừa dứt, đã nghe thấy một giọng giả nua trầm dãi vang lên. Thiền địa có thứ tử, chẳng sao có viết tích âm dương giao hội chỉ trong một khắc thôi. Tôi chợt nhớ mày, kỳ là câu nói này sao lại nghe quen tai thế? Như thể đã nghe được ở trên TV. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ thì nhìn thấy một bà lão nhỏ bé gầy gò mặc bộ đồ đen bước ra. Bà nhìn chúng tôi, sau đó ngồi xuống trước một cái bàn bày đầy những hương lọ, tiền giấy và các loại bình lọ, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Lâm Phạm đi lên trước một bước. Bà Đông, cháu là. Không đợi Lâm Phàm nói hết, bà Đồng tự tốn nói. Có đem ảnh đến không? Tôi vội vàng lấy tấm ảnh của Cao Mẫn ở trong cặp sách đưa cho Lâm Phàm, Lâm Phàm đưa ảnh cho bà Đồng. Sau khi bà Đồng nhận lấy tấm ảnh cũng không hề xem, mà mở một cái loại trong đống đó ra, thò tay vào, với một ít rượu lên tấm ảnh, sau đó nói. Đợi lát nữa, bất luận nhìn thấy gì, các người cũng đừng có kinh hoàng. Có câu hỏi gì thì cứ hỏi. Nếu các người đã hiểu cả rồi, vậy thì ta bắt đầu đây. Tôi không kiềm được bộ nói. Đợi đã, chẳng phải nói là con cần cả ngày tháng năm sinh nữa sao? Bà đồng chẳng thầm nhìn tôi, như thể tôi đã hỏi một câu thừa thái. Lâm Phạm khẽ nói. Ngày tháng năm sinh của bận bận, tôi đã nói cho bà biết từ trước rồi. Tôi ồ lên một tiếng, quả nhân đã hỏi một câu thừa thái. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Bà đồng hai tay đặt trên bàn, liên tục bố đập loạn xả, cây đồng cũng bắt đầu lai chuyển, miệng đọc lầm bầm. Thiên linh linh, địa linh linh, yêu ma quỷ quái máu hiện hình. Bộ dạng này của bà đồng khiến tôi cảm thấy buồn cười, tại sao tất cả những anh gọi hồn đều nói câu này nhỉ? Sau đó, toàn thân bà đồng bắt đầu rung lắc mạnh, như tệ bị mắc bệnh điên, lưu miệng lầm bầm gì đó, liên tiếp, đèn trong phòng cũng bắt đầu nhấp nhái, chập chờn lúc sáng lúc tối. Không biết gió từ đâu thổi tới, khiến giấy trên tường kêu sột sạt, ngay cả cái bàn cũng bắt đầu rung động, trong không khí thậm chí còn bay lớt phất những mảnh giấy nhỏ, cơn gió âm bút thổi từ coi âm tới. Mấy cô gái luôn sợ ôm chầm lấy nhau, tôi cũng căng thẳng, còn tim trong lồng ngực đập thình thịch. Giây lát sau, bà Đồng đột nhiên co giật mạnh một cái, Lâm Phạm lập tức chạy lên trước. Bà Đồng! Bà Đồng nhìn Lâm Phạm khẽ gọi. Lâm Phạm, giọng nói đó thật không ngờ và chút sự e lệ của thiếu nữ. Lâm Phạm gần người. Mẫn Mẫn, bà Đồng khẽ nói. Xin lỗi anh, Lâm Phạm, em vẫn luôn không hay biết anh đối xử tốt với em như vậy. Mẫn Mẫn, thực sự là em sao? Mẫn Mẫn. Hãy quên em đi, Lâm Phạm, anh còn trẻ như vậy, con đường phía trước còn dài, anh sẽ gặp người con gái tốt hơn em. Anh không thể nào quên em được, mẫn mẫn. Nếu anh có thể quên được em, Thì đã không nhờ bà đồng gọi em lên. Hãy nói cho anh biết, ai đã giết em, Anh nhất định sẽ tìm hắn báo thủ cho em. Oan oan tương báo, bao giờ mới hết. Có lẽ đây là số mệnh. Lâm Phàm anh và em âm dương cách biệt. Duyên phận đã hết, hãy quên em đi, em phải đi đây. Nói xong, bà đồng lại một lần nữa, có giật mạnh. Em đừng đi, mẫn mẫn. Lâm Phạm lao đến, Năm nay bà đồng, nước mắt như mưa. Đây không phải là số mệnh, anh không tin. Bà đồng mềm nhuốn người ngồi xuống ghế, cả cơ thể như đã kiệt sức. Cô ấy đã đi rồi. Lúc này, liên tảnh cũng lao đến, vừa khóc vừa nói. Cao Mẫn, cậu có nhìn thấy tiểu huệ không? Cậu ấy có khỏe không? Cậu ấy giúp mình nói với cậu ấy là mình rất nhớ cậu ấy, có được không? Bà đồng huệ hoài nói. cô ấy thực sự đã đi rồi. Lâm Phạm lau nước mắt, ngẩn ngào hỏi: "Mẫn mẫn, cô có sung tốt không?" Bà đồng thở dài: "Hôi, không tốt. Cô ấy giờ đang phải chịu khổ nạn ở địa ngục." Nghe vậy, Lâm Phàm quấn lên. Vậy phải làm thế nào? Cháu có thể làm được gì? Bà đồng nghĩ một lát, lại than thở: "Hãy siêu độ cho cô ấy." 12 giờ đêm là lúc cánh cửa coi u minh mở ra, các người cầm ảnh quà cô ấy, còn cả bùa và hương đi đến nơi có âm khí nặng nhất trong trường để đốt, như vậy có thể siêu độ cho cô ấy, được thoát khỏi biển khổ. Hãy nhớ, nhất định là 12 giờ đêm. Nói xong, bè đưa cho Lâm Phạm một đống bùa và hương, tất cả 800 tệ. Lâm Phạm không có đủ tiền, chúng tôi bèn dùng hết số tiền mang theo cũng vừa đủ 800 tệ. Sau đó Lâm Phạm ôm đống đổ đón trong tay như báo vật vậy. Lên Thành Thu Tít nói, Bà lão thần tiên ơi, bà có thể giúp cháu mời tiểu huệ lên không? Cháu thực sự rất muốn gặp cô ấy. Chỉ cần có ngày tháng năm sinh và ảnh là được. Nhưng hiện giờ cháu không có, Vậy bà có thể mời cong vẫn lên một lần nữa được không? Cháu cầu xin bà. Bà đồng lắc đầu. Xin lỗi cô bé, gọi hồn không đơn giản vậy đâu. Hơn nữa rất tổn hại nguyên khí. Cho nên một ngày ta chỉ gọi một lần, nếu như cháu thực sự muốn gặp bạn mình, một tuần sau hãy quay lại nhé. Chương 6 Bài thơ cổ kỳ lạ Tám trăm tệ mưa một đống bùa và hương, và hương lộn xà lộn rộn, tôi thấy không đáng chút nào. Nếu đến chỗ khác, tôi ước chừng không quá mười tệ, bà lão đó chẳng khác gì cướp tiền. Nhưng Lâm Phạm lại cho rằng số tiền này rất đáng, ôm chặt nó vào lòng, nâng niu như là tính mạng mình vậy. Anh nói... Bất luận thế nào, ít nhất cũng phải để anh nhìn thấy cam vấn một lần, còn nói sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn trả lại số tiền cho chúng tôi. Lánh bụng Phạm nói, Nói gì thế, cam vẫn cũng là bạn tốt của bọn mình mà, chúng mình cũng đều không muốn thấy cậu ấy phải chịu đau khổ, số tiền này coi như là bọn mình cùng đóng góp, các cậu thấy sao? đương nhiên chúng tôi không có ý kiến gì, tất cả đều đồng ý. Lâm Phạm vô cùng cảm động, luôn được nói cảm ơn, sau đó lại nói về đau buồn. Tôi thực sự hối hận, vì không đi gặp bà Đồng sớm, nếu không, tôi cũng đã có thể giải cứu mẫn bẫn của địa ngục sớm hơn. Tôi không kìm được, lên tiếng hỏi. Cậu thực sự tin vừa rồi người nói chuyện với cậu là cao bẫn sao? Nghe tôi hỏi vậy, mấy cô gái đều tin nhau hỏi, do rằng bọn họ cũng không thể xác định chắc chắn. Lâm Phạm cúi đầu, nhìn tú đồ trong tay mình, ôm chặt hơn nữa, cười nhạt. Có quan trọng không? Nhất thời còn tôi đều không nói gì, tôi có thể nhận ra trong lòng mọi người đều không dễ chịu chút nào. Tôi chăm chú nhìn Lâm Phạm, khuôn mặt gầy guộc của anh vô cùng trầm tĩnh, hình như còn mang theo chút cảm giác hạnh phúc. Tôi không thể không cảm khái, đúng vậy, bà đồng đó. Có gọi được hồn cao mẫn lên hay không, không quan trọng. Quan trọng là bà ta đã đem lại niềm an ủi cho Lâm Phạm. Sau khi về trường, chúng tôi hẹn nhau 12 giờ đêm cùng đi đến đầm hoa sen siêu độ cho cao mẫn bởi vì mọi người đều đồng loạt cho rằng đầm mo sen là nơi âm khí nặng nhất trong trường. khi đi đến cổng ký túc xá, lâm phạm gọi tôi lại, nói lời cảm ơn với tôi. tôi tưởng anh cảm ơn chuyện bức ảnh, tôi bèn nói, không cần khách sáo, chỉ là lấy tấm ảnh tôi mà, có phải là việc gì phiền hà đâu? không phải. nếu không có cô, có lẽ tôi vẫn ngồi mãi ở đỉnh, ngồi cho đến tận lúc chết. trời đã tối, ánh trăng nhạt nhạt chiếu vào người anh. Ánh mắt anh lấp lánh sáng trong màn đêm, tôi trở thấy anh rất điển trai. Tôi khẽ cười. Tôi tin, đó chắc chắn không phải là những gì Căm Vẫn muốn nhìn thấy. Nghĩ thoáng ra một chút, lâm phàm, cậu không phải vẫn luôn mong Căm Vẫn sống tốt sao? Tôi nghĩ, Căm Vẫn cũng hy vọng cậu sống thật tốt. Có được tình cảm chân thành này của cậu cũng đã đủ rồi. Ừm, vậy tôi đi trước đây, lát nữa gặp. Mười một rưỡi đêm, khi chúng tôi bước ra khỏi ký thuốc xá, bên ngoài bầu trời chợt thay đổi, từng đám mây đen uôn uôn kéo tới, treo quất cả bầu trời. những cơn gió to thổi ập tới, kêu bù bù trong không trung. đang định đi xuống độ cho cam vấn thì trời lại thay đổi. liệu có phải là sự báo điềm không lành? trong lòng tôi bỗng trào lên nỗi bất an. khi đi đến khu rừng nhỏ, tiếng gió rít ầm ầm, cành cây nghiêng ngả theo cơn gió. dưới tệ một đám âm hồn đang điên cuồng nhảy múa, khiến cho người ta run đẩy sợ hãi. Cả cơ thể liên thành gần như dính sát vào người tôi, từ khi bước vào khu rừng nhỏ đã luôn miệng đầm bẩm. Các người đừng đến tìm tôi, tôi đến để sưu độ cho cam mẫn, tự huệ, cậu phải phù hộ cho mình đấy. Cứ nói đi nói lại mãi. Quan Vũ Phi đi phía sau nói, đừng, đừng, đừng khấn nữa, cậu còn e chưa đủ đáng, đáng, đáng sợ sao? Sau khi chúng tôi đến đầm hoa sen, phát hiện ra Lâm Phàm đã đợi sẵn ở đó, đứng ngay dưới gốc cây hoàng Chúng tôi lao đến đó Lâm Phạm rút điện thoại di động lên xem Nói còn đúng mười năm phút nữa Nên chúng tôi đều ngồi xuống đất Mỗi người nói vài câu Toàn chuyện tầm vào để xoa dịu nỗi sợ hãi Tôi đột nhiên nhớ đến cái đêm nữ tử vệ chết Tôi và La Thiên phát hiện ra Cho tiền bằng ai đó đã đốt Tôi bèn quay sang hỏi Liên Thành Nữ tử vệ có người họ hàng nào Ở trong trường không Liên Thành nghĩ một lát nói Chắc là không Em chưa từng nghe cậu ấy nói, bình thường cậu ấy còn có rất ít bạn, bởi vì cậu ấy hơi khôn lõi tham vặt, cho nên các bạn trong lớp đều không thích cậu ấy. Sao đột nhiên đại ca lại hỏi điều này? Tôi lắc đầu, nói là tiện miệng hỏi tôi, tôi không dám kể chuyện tối hôm đó, đặc biệt là lúc này tôi sợ sẽ làm mọi người sợ hãi. Nếu như theo lời Liên Thành nói, lưu tiểu vệ có rất ít bạn bè, vậy thì ai lại đốt tiền vàng cho cô ấy vào đêm cô ấy mất chứ? chắc chắn không phải là liên thành vì liên thành nhát gan như thế quyết không dám đi một mình đến đầm hoa sen lẽ nào đám tiền vàng bị đốt đó thực sự là hồn ma của lưu tiểu Huệ? còn nữa là tiền rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì ở vị trí mà lưu tiểu vệ treo cổ tại sao lại nói cô ấy không hề tự sát nghĩ đến đây tôi chợt ngẩng bắt đầu lên nhìn cây hoè hành động của tôi khiến liên thành giật mình hoảng sợ cô bội vàng ôm chặt lấy cánh tay tôi hỏi đầy kinh hãi Sao vậy, đại ca? Đại ca, đừng dọa em, em lạnh lắm. Lánh bộng phàm nói. Mình cũng lạnh, các cậu có cảm thấy thời tiết buổi đêm rất kỳ quái không? Gió thổi to quá. liên đành vội vụ bụ họa theo. Đúng vậy, đúng vậy, lúc đầu vẫn rất bình thường. Khi chúng ta vừa bước ra khỏi cô ký túc xá, thì bắt đầu nổi gió. Mình nhớ bà lão thần tiên đó... Dược hẳn cải tránh. Là bà Đông... Liên lành à một tiếng nói tiếp Bà đồng đó nói 12 giờ đêm là lúc cánh cửa U Minh mở ra Cho nên những thứ đó Thứ đó liệu có phải là 12 giờ là Lâm Phạm Hạ giọng ngắt lời cô Đừng nói nữa Sắp đến giờ rồi Đúng lúc đó Quán Vũ Phi đột nhiên nói một câu lãng xẻ Có lẽ Chết là một kiểu giải thoát Giọng của cô rất khẽ Chứ để từ giam vọng tới, tôi bất giác trùng mình, nhìn cô với vẻ kinh ngạc, cô đang thất thần nhìn lên kinh hoàng, sắc mặt bình tĩnh một cách lạ thường. Câu nói đó của cô là có ý gì? Thời gian trên chiếc di động nhanh chóng dừng lại lúc 12 giờ đúng, nhưng Lâm Phạm lại không đốt được những lá bùa đó. Gió tội quá to, trước bật lửa cứ bật lên rồi lại bị tắt. Hết lần này đến lần khác, thấy 12 giờ sắp sửa trôi qua, Lâm Phạm cuống lên suốt nữa đập nát trước bật lửa. Miệng tuân ra đầy câu trừ thề. Cuối cùng, chúng tôi đành phải vây kín lại thành một vòng tròn nhỏ, nhưng vẫn mất một lúc mới đốt được số bùa đó. Đáng tiếc là đã 12 giờ 2 phút rồi, Lâm Phạm vừa đốt bùa, vừa nói với vẻ bi thương. Xin lỗi nhé, mẫn mẫn, bởi vì do to quá, cho nên mới siêu độ chậm 2 phút, xin lỗi em. Khi Lâm Phạm ném tấm mảnh chân dung của cao mẫn vào đám lửa, đột nhiên có cơn gió to thổi tới, đám lửa đó chợt bét tản ra. Chúng tôi bội vắng lùi lại, kêu thất tanh. Liên đành thậm chí còn sự hãi đến độ, ngã nhào xuống đất, chỉ thấy đám lửa đó bay về phía Diệp Hàn. Giữa tinh kêu thét, trục ván của Diệp Hàn trượt bốc cháy. Cô kinh hoàng lấy tay, dập mạnh đám lửa đó, thế nhưng lửa lại càng cháy được đỡ hơn. Cô chạy nhảy, đậm loạn giả, tiếng kêu thê tảm như xét tan bầu trời đêm. Cứu mình với! Cứu mình với! Cứu mình với! Cả bọn chúng tôi đều ngận người trước tình thế quá bất ngờ cứ thế đợi đảnh đứng yên ở đó như khúc gỗ mồm miệng há hốc đúng lúc đó một bóng đen lao đến bên diệp hàn ôm diệp hàn rồi lao mình nhảy xuống đầm hoa sen lúc này tôi mới như trượt bừng tỉnh ra khỏi giấc mộng lao đến bên đầm hét gọi diệp hàn diệp hàn một lát sau diệp hàn được người đó cứu lên tôi vừa nhìn đã giật nảy mình đó không phải là ai khác mà chính là la tiên trái tim tôi như rơi xuống vực thế là tiêu đời rồi Điều số độ cho cao mẫn chắc chắn đã bị La Thiên biết đổi. Diệp Hàn bởi vì quá sợ hãi, đã uống mấy ngụm nước của đầm hoa sen. Lúc này đang ho sạc sụa, mặt trắng như tờ giấy, vội nắm chặt lấy áo của La Thiên không chịu nhả ra, quần người lại trong lòng anh rút lẩy bẩy. La Thiên không nói gì, ôm chặt Diệp Hàn chạy thẳng đến phòng y tế. May mà Diệp Hàn không sao, cũng không bị thương, sau khi lấy thuốc, La Thiên bèn đưa chúng tôi về ký túc xá. Lâm Phạm cũng đi theo, khuôn mặt buồn đầu ân hận. Chưa Diệp Hàn thay đổ xong, La Tiên và Lâm phàm mới bước vào phòng ký túc xá. Tôi ngồi trên giường, sợ diệt nhìn La Tiên một cái. Toàn thân anh ướt súng, sắc mặt xa sầm ấm bu một cách đáng sợ. Cả phòng im văng phát, không ai lên tiếng. Hồi lâu, tôi đứng dậy lấy khăn lau mặt đưa cho La Tiên. Không ngờ anh không thèm bận tâm, thậm chí còn không thèm nứt nhìn tôi lấy một cái. Tôi thấy hơi bực, hậm hực, đặt trước khăn lại vị trí cũ. Tôi biết anh đang giận tôi. Nhưng cũng không nên tỏ thái độ dần dưng với tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ, thật không nể mặt tôi chút nào cả, hơn nữa, việc sưu độ cho cao mẫn có phải do tôi khởi sướng đâu. Một lúc sau, la tiên nhìn từng người, chúng tôi buồn lượt, lạnh lùng nói. Ai có thể nói cho tôi biết chuyện này là thế nào không? Lâm Phạm cuối đầu khẽ nói. Thầy la, không liên quan đến các cú ấy, là em bảo bọn họ đi cùng, thầy muốn phạt thì cứ phạt em đi. Lâm Phạm vừa dứt lời, là tiếng năn nổi nóng, nghiêm giọng nói. Cậu tưởng cậu có thể gánh vác một mình được sao? Bữa rồi nếu không có tôi, Diệp Hàng rất có thể đã bị... Còn nữa, buổi đêm gió tổi to như vậy, xung quanh đầm hoa sen toàn là cây cối, hơn nữa bên ngoài lại là một khu đường nhỏ. Các anh các chị có nghĩ xem, nếu như đám lửa đó không bay vào người Diệp Hàn, mà là những cây cối đó sẽ tạo nên hậu quả đáng sợ như thế nào không? Ai trụ trách nhiệm, và ai có thể gánh vác nổi trách nhiệm? thế chúng tôi không dám ho he, giọng của La Tiên cũng đã dịu đôi phần. Tại sao lại đi đến đầm hoa sen đốt tiền vàng? Lâm Phạm nói. Không phải tiền vàng, là một ít bùa. La Tiên cho mày. Bùa? Đốt bùa làm gì? Lâm Phạm cúi đầu thấp hơn nữa. Hồi lâu cũng không ấp úng được câu nào rõ ràng. Lãnh mộng Phạm thấy vậy, bèn khai hết việc chiều nay đi đến gặp bà Đồng gọi hồn, sau đó lại nói. Thầy La thì cũng đừng trách đâm phàm, cậu ấy cũng chỉ là quá mong muốn biết được Cao Vẫn đã chết như thế nào nên mới đi tìm bà Đồng. La Thiên nói, Cảnh sát điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cao Vẫn, đi tìm bà Đồng có tác dụng gì? lãnh mộng phàm vội ngắt lời La Thiên, Lẽ nào cảnh sát có tác dụng sao? Nếu cảnh sát có tác dụng, sao đến giờ vẫn chưa bắt được hung thủ? La Thiên nhất thời cứng hỏng. Tôi thấy diễn biến tâm trạng anh vô cùng phức tạp. Chắc là lời quả lãnh bụng phàm đã chạm đến chỗ đau trong lòng anh. Thực ra, cũng không thể trách lãnh mộng phàm được, bởi vì cô ấy hoàn toàn không biết La Thiên là cảnh sát, hơn nữa còn là đội trưởng đội cảnh sát tình sự. Tôi đang nghĩ xem, có nên trả lời hay không? Lãnh bụng phàm bình Như cũng nhận ra mình có hơi nặng lời, cúi đầu nói một câu. Em xin lỗi, thầy La. La Thiên hứng hứng mỉm cười. Không sao, yên tâm đi. Tôi tin cảnh sát chắc chắn sẽ bắt được hung thủ, còn nữa, sau này đừng có đi tìm bà đồng gì nữa, tôi hiểu được tình trạng của các bạn. Nhưng các bạn đều là sinh viên đại học rồi, sao lại còn mê tín như vậy? Trên thế giới này vốn không có ma quỷ, càng không có tiếng gọi là gọi hồn, những thứ đó đều là giả, đánh lừa thị giác mà thôi. Khi nói những lời này, tôi chú ý thấy hình như là thiên đức nhìn tôi một cái, trong ánh mắt đó tràn ngập nỗi thất vọng và trách móc. Như thế việc đi mời bà Đồng là chú ý của tôi vậy. Liên Thành chu cái miệng nhỏ, lao bầu. Nhưng bà lão thần tiên đúng là đã mời được cam bẫn lên, còn nói chuyện với lâm phạm nữa mà. Là Thiên nói, Vậy các bạn có tận mắt chứng kiến đúng thật là thân xác cam bẫn đứng trước mặt các bạn không? Liên Thành vẫn không cam tâm lao bào. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng dáng vẻ em cũng không biết nói thế nào nữa. Có cơn gió âm u thổi âm âm. Ngay cả bàn ghế cũng run đẩy nữa. La Thiên bất lực nhún vai, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ muộn quá rồi, mọi người đi ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ dẫn các bạn đi đến đó, xem bà lão tần tiên gọi hồn như thế nào. Nói xong, anh bèn cùng Lâm Phạm bước ra khỏi phòng ký thuốc xá. Sau khi La Thiên và Lâm Phạm rời khỏi đó, chúng tôi bèn ăn ui dịp hàn, bởi vì bộ dạng của cô ấy vô cùng tồi tệ, có đốm người, rút lấy bẫy trong chăn. Chắc là cô ấy vẫn đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi bị lửa thiếu đốt. Tôi thầm lấy làm mừng, may mà La Thiên kịp thời lao đến cứu cô ấy. Nếu không, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Sau khi ăn nủi xong Diệp Hàn, tôi chuẩn bị đưa Liên Thành về ký túc xá. Tòa lầu ký túc xá của cô ở không cùng tòa lầu chúng tôi. Cô ấy không dám về một mình. Đúng lúc tôi và Liên Thành chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Diệp Hàng đột ngột nói một câu. Mình nhìn thấy cao mẫn rồi. Lời nói vừa phát ra. Lập tức nổ băng như quả lũ đạn xé toạc bầu trời, lên thành cuốn cuồng chạy ra sau lưng tôi, run lẩy bẩy nói. Cao Mẫn, ở, ở đâu? đánh bậc phàm cũng kinh hãi nhìn xung quanh. Cái, cái gì? Cao Mẫn, Diệp Hàn, cậu đừng có dọa bọn mình. Diệp Hàn từ tốn nói. Thật đấy, vừa rồi khi đám lửa đó bay về phía mình, mình rõ ràng có nhìn thấy Cao Mẫn ở trong đám lửa đó. Cậu ấy bảo mình cứu cậu ấy, còn trách mình sau lại không cứu cậu ấy. Khi đám lửa đó cháy vào mình, mình nghe thấy tiếng cậu ấy cười, tiếng cười rất kỳ lạ. Cậu ấy nói, cậu ấy nói. Diệp Hàn ngừng lại, co tròn người, sắc mặt lộ ra nỗi sự hãi khiến ai nấy đều nghẹt thở. Mấy đứa con gái nhìn nhau truy hỏi. Cậu ấy nói gì? Tôi thấy một chân lòng trong suốt trái đao khỏi khóe mắt, Diệp Hàn rơi xuống, cố chuyển động con ngươi mắt, nhìn từng người một, sau đó nói. ca ơn nói. Chúng ta, chúng ta đều phải chết. Lánh bụng phàm kêu lên thất thanh. Vì sao chứ? Chúng ta có bao giờ đánh tội với cao mẫn đâu. Sao cậu ấy lại nói như vậy chứ? Sắc mặt dược hàn trở nên vô cùng đau khổ, còn mang theo chút tuyệt vọng, cái nói lậm bẩm. Mình cũng không biết, mình thực sự không biết. Liên Thành suy chút nữa thì khóc, chui râu khỏi phía sau lưng tôi, lo lắng nói. Nếu có phải vì lúc siêu đội chúng ta đã bị lỡ mất hai phút hay không? Lãnh bụng phạm ngắt lời cô. Việc này cũng không thể trách chúng ta được. Gió to quá, vẫn không thể chân lửa được mà. Diệp Hàn, có phải là cậu nhìn lầm không? Bởi vì cậu quá sợ hãi, cho nên nảy sinh ảo giác. Diệp Hàn cứ khăng khăng nói mình không nhìn nhầm. Sau đó cô chợt quay người, hướng mặt vào tường, khẽ nói một câu. Cậu ấy đang đứng ngay ở cửa. Các cậu không nhìn thấy sao? Lời Diệp Hàn vừa dứt, đến thành vội kêu lên, Ôi mẹ ơi! Rồi lao như tên bắn đến giường đánh mộng phàm, vội vàng trào lên, co đút người phía sau lưng đánh mộng phàm. Tôi ngẩn người đứng yên không nhúc nhích, lời của Diệp Hàn giống như một con dao găm sắc nhọn, cắm phập vào trái tim tôi. Bởi vì lúc này đây, tôi đang đứng ở ngay cửa, lưng hứng ra ngoài cửa. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận thấy Càng Bấn đang đứng ở phía sau lưng tôi, lạnh lùng nhìn tôi, nhìn chăm chú đến đổ. Toàn thân tôi đau đớn, không thể nào cử động được. Cuối cùng, quan vũ phi chạy đến kéo tôi ra. Sẽ đắc chuyện như vậy, Liên Thành không dám về phòng nữa. Tôi vốn định để cô ấy ngủ cùng tôi, nhưng cô thấy tôi ngủ ở giường của cao mẫn, lắc đầu ngoài ngoại. Bởi vì đêm nay Diệp Hàn đầu óc không bình thường, quan vũ phi lại quá béo, nên Liên Thành ngủ cùng giường với lánh bụng phàm. Tôi nằm trên giường trần trọc mãi. Diệp Hàn thực sự nhìn thấy cao mẫn sao? Tại sao lại chỉ có mình cô ấy nhìn thấy Còn những người khác lại không Liệu có phải cô ấy nói dối Thực ra cô ấy không hề nhìn thấy gì cả Tất cả những gì cô ấy nói Chỉ là lừa dối Nhưng cô ấy tại sao lại phải lừa dối chúng tôi Để nào dùng một người chết để đùa cợt Cô ấy không sợ sao Tôi nhớ quan vũ phi nói Trong trường học trước đây Cũng từng có người bị ma nhập Tên nên tôi khai gọi Quan vũ phi, cậu đang ngủ chưa Quan Búp bê không có phản ứng gì, nhưng Diệp Hàn lại chờ người trả lời tôi. Cậu cũng không ngủ được sao, cô Tiểu Yên? Trong những sự việc xảy ra đêm nay, tôi cảm thấy hơi sợ, tôi nói. Không phải, mình mình buồn ngủ thôi. Cô lại thở dài. Chắc chắn cậu nghi ngờ những gì mình nói không phải là sự thật, đúng không? Thực ra, chính mình cũng không dám tin bởi vì Cô ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Có lẽ Đợi căm vẫn thực sự tìm cổng, cậu, cậu sẽ hiểu. Cậu hãy dùng con tim cảm nhận, chắc chắn có thể cảm nhận được cậu ấy. Tôi bị những lời cô nói dọa cho sợ hãi đến độ dựng tóc gáy, phòng hốt ngắt lời cô. Đừng nói nữa, ngủ đi. Một lúc lâu sau, tôi vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ, trong đầu toàn là câu nói đó của Diệp Hàn. Có lẽ, đợi căm vẫn thực sự tìm cổng, cậu, cậu sẽ hiểu. Cậu hãy dùng con tim cảm nhận, chắc chắn có thể cảm nhận được cậu ấy. Bất giác. Không biết mau xui quỷ kiến thế nào mà tôi lại nín thở, tập trung tinh thần chú ý lắng nghe. Quả nhiên, có một âm thanh thấp toán ẩn hiện kẹn luồn vào tay tôi. Tôi đồng mình một cái, thật không ngờ âm thanh đó là... Cứu mình, cứu mình! Tôi chợt mở tròn mắt, hy vọng những gì mình nghe thấy chỉ là ảo giác, nhưng âm thanh đó vẫn cứ thấp toán vang lên, hình như chính là từ ngoài cửa. Lẽ nào, thực sự là cao mẫn? Dần dần... Có một thứ sức mạnh thần kỳ không thể nào kháng cự được với trận lấy tôi. Tôi bước xuống giường, cứ như thế đi về phía phát ra âm thanh đó nhưng người bị mộng du Đầu óc cứ kêu ong ong, sắp bị thứ âm thanh đó làm cho nổ tung đổi. Đúng trong khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn tin tưởng tất cả những gì Diệp Hàn nói. Cô ấy đã từng nói cao mẫn đang gọi cô ấy, dẫn cô ấy đến một nơi nào đó. Và giờ đây, tôi đang trải qua những gì cô ấy đã trải qua, thứ âm thanh đó ngay trước mặt tôi. Nó đang mê hoặc tôi bước đi theo nó. Tôi không biết nó muốn đưa tôi đi đâu. Tôi chỉ biết cứ đi thẳng về phía trước, chứ thể có một đôi tay vô hình đang đẩy tôi về phía trước. Đợi đến khi tôi tỉnh giấc, tôi đã đứng ngay bên cạnh đầm hoa sen rồi. Ngay dưới gốc cây hoè đại thủ đó, cơn gió đêm lạnh giá đang tuổi bù bù bên tay tôi. Dưới chân tôi là số bùa và gương bọn tôi đốt khi nãy, đã bị gió tuổi bay khắp nơi, trong đám bùa đã bị đốt. Tôi nhìn thấy thứ gì đó trắng trắng, tôi cúi người xuống nhặt, phát hiện ra đó là bức ảnh của Cao Mẫn, đã bị đốt gần hết, chỉ còn lại cái đầu, đang nhìn tôi nở nụ cười ngọt ngào. Thần người nhìn, trong não tôi đột nhiên như vang lên một tiếng nổ lớn, tấm ảnh này không phải là tấm ảnh chúng tôi đốt lúc 12 giờ đêm. Tấm chúng tôi đốt, Căng Bấn buông xóa thấp, còn bức ảnh này, Căng Bấn đã buộc tóc đuối ngỡ. Tôi ném tấm ảnh xuống, với người bò chạy. Khi vừa chạy rốt khỏi đầm hoa sen đã đấm sầm vào một người, tôi không thể kiềm chế được, kêu thét lên, dù ái giật lùi lại phía sau, ngã ngồi xuống đất. Tiếp đến, một luồng ánh sáng đèn pin chiếu vào người tôi, người đó lên tiếng. Sao lại là cô? Ngay từ khi ông ta vừa lên tiếng, tôi cũng đánh nhận ra ông ta. Ông ta chính là công nhân của trường đại học Giang Kinh, tên Bồ Bằng. Tôi và Quan Vũ Phi vào cái đêm phát hiện ra thi thể của Châu Tử Dương trong phòng nước chính là ông ta lấy đèn pin soi chúng tôi. tôi nhanh chóng nhận ra ông ta không phải vì lý do này. về sau tôi cũng gặp ông ta vài lần phát hiện ra ông ta trông hao hao, dũng thời giáo trần, dạy môn kỹ năng nghe của lớp tôi, tuổi tác, thân hình cũng gần giống nhau. hơn nữa họ có chung một đặc điểm lưng hơi gù. tôi hồn bay phách lạc lôm cồm bò dậy, hám miệng thở dốc, Bộ bằng xoay đèn pin ra phía sau lưng tôi hỏi. đêm hôm khuya quắt, cô đến đây làm gì? Tôi ngẩn người nhìn ông ta, không biết nên trả lời ra sao, nhưng trong khoảnh khắc, trong lòng tôi lại trào dâng sự nghi vấn, cảnh giác lui lại mấy bước, hoảng ngược lại. vậy chúng ở đây làm gì? Ông ta hình như thở dài, nói. Dạo này trong trường xảy ra nhiều việc quá, cho nên lãnh đạo yêu cầu chúng tôi tăng cường tuần tra đêm, đi nào, tôi đưa cô ra khỏi đây. Đêm hôm không được đi lại lung tung một mình, nguy hiểm lắm, đặc biệt là ở đây. Tôi đụng mình một cái, bước nhanh về phía trước, nhưng vẫn không dám đến gần ông ta quá. Đột nhiên, ông ta xuất hiện ở đây. Sự thực chỉ đơn giản là tuần tra thôi sao. Tôi nhanh chóng được ông ta tiến đến tận, tầng chệt khu ký túc xá, còn soi đèn pin cho tôi đi lên lầu. Trong phòng ký túc xá tối đen như mực, tôi lần mò lên giường, vui mặt vào trong chăn. Cứ nghĩ đến việc vừa rồi vô duyên vô cớ đi đến đầm hoa sen là khiến tôi toàn thân lạnh toát. Thực sự là hồn ma cao mẫn đang dẫn dắt tôi sao? Sao cô ấy lại dẫn dắt tôi đến đầm hoa sen? Chính là để tôi nhìn thấy tấm ảnh đó sao? Tại sao tấm ảnh đó lại không giống tấm ảnh chúng tôi đốt lúc đêm? Lẽ nào sau khi chúng tôi rời khỏi đó, lại có người đến đó đốt tấm ảnh của cao mẫn? Sao lại có thể như vậy được chứ? Vậy thì tất cả những chuyện này là như thế nào đây? Lại có người chết. Khi tôi đang còn nằm trên giường đã nghe thấy thông tin này. Địa điểm vụ án lần này chính là phòng đánh bóng bàn ở tầng 3 của tòa lầu thể dục thể cao.